Nguyễn 11, chương、13. trong nguyệt ảnh quán tứ dạ một mực trầm t ư đã bắt đầu đọc bút bạch vũ nhìn thấy động tác của tử dạ khẽ vui mừng nói doanh tiểu thư g ồ nghĩ ra tứ dạ không lên tiếng tiếp tục viết mà bạch vũ bên cạnh thì chăm chú nhìn nội dung Vì hành ta rất hiểu nỗi nhớ Ta rất chúng ủ a ta Ta người cũng đồng dạng n đối với rất là ớ người Nhưng h mà c ta trước mặt một như cả không nên nếu ngày gặp、mặt. Bởi vì đã o sao ạ nại n gian ngắn ngủi như vậy Cũng không thể nhẫn kiên Chúng thời thể Thì làm sao có thể một mực kiên trì、chúng、ta vậy có mực làm đ thề t h ố c nhất định phải ở cùng một chỗ người c ậ n khắc chế nỗi nhớ lại chúng ta cùng một chỗ chờ đợi ngày nào đó lại có thể lần nữa gặp nhau lý do này thuận nhìn cũng có sức thuyết phục hơn một chút cũng là kết hợp với lá thư trước một mực đề cập tới chữ kiên trì logic cũng phi thường hợp lý viết tốt bạch vũ mừng rỡ tán dương doanh tiểu thư cô thật là lợi hại tứ gia sau khi viết xong tuy biểu lộ không gần sống sợ hãi nhưng ánh mắt cẩn thận dừng lại trong từng câu một muốn tìm ra địa phương cần phải sửa chữa hay không chúng ta trước không nên gặp mặt có thể chưa đủ kiên định hay không tứ già cầm giấy viết thư nói hoặc là có thể đổi thành người c h ú đừng tới đây tốt hơn à không như vậy thì quá mức cứng nhắc rồi ta cảm giác viết rất là khá bạch vũ lại không có gì bất mãn viết như vậy ngược lại rất là không tệ ừ, quyết định như vậy đi vì vậy t ử g i ạ l ê tiếp tục viết xuống Vị vậy trị hành Thỉnh tình Chúng nhanh thể Nhìn chúng ta kiên trị như vậy, Cha mẹ rất nhanh sẽ động lòng, Không phải sao. Dù sao, chỉ thị Thời gian chỉ có hai ngày, rất nhanh người tướng lần nữa kiên động lòng gian ngày ta rất mặt ta rất quyết tự Rất gặp lại có có sao sao mẹ sẽ Dù tuy ừ n chúng ta không kia nhớ lại Hỏi nên nhất liên quan tới tên tới lại Muốn ma ác điệu ạ hạnh t được đ phúc Cần quên đi thống khổ Ước mơ hạnh phúc h Ước c mơ là u y n Không tốt t đẹp phải sao y chúng ta đều một mực nhớ n h u n g đối phương nhưng mà vô luận như thế nào chúng ta cần phải kiên trì cho tới lúc có thể tương kiến người không phải đã nói rồi sao ác m a kia đã ly khai sớm muộn gì cha mẹ chúng ta cũng sẽ tỉnh táo lại làm cho cha mẹ đều không phải suy nghĩ cho con cái sao chúng ta yêu nhau như thế bọn hắn không có khả năng hung ác quyết tâm tiếp tục tách chúng ta ra cho nên thỉnh người nhất định phải kiên nhẫn cũng nên tin tưởng bọn họ Viết xong những lời già giác nhưng lời Tư xong xem cho những này Nhưng này cũng là cấp cho chính mình là có cảm cấp sinh hoạt trong nhà trọ ai cũng sẽ cảm giác không có hạnh phúc đáng đ ó i m ư ờ i lần q u ố i tử chỉ thị chính là hắc ám khôn cùng bao la bát ngát bao trùm tất cả trước mặt mọi người nhưng cho dù là như thế tư già cũng không muốn buông tha cho hạnh phúc thời điểm mới gia nhập nhà trọ thật sự cô cũng rất khó có thể thừa nhận nhưng sau đó cô không chịu khuất phục trước nhà trọ cho dù chỉ là một đường sinh cơ nhỏ bé chỉ cần nó tồn tại cũng có cơ hội đạt được hạnh phúc cuộc sống nhân sinh vốn là hạnh phúc và thống khổ đan sen trở thành một c h ủ hộ quả t h ậ t là rất không may nhưng mà nhân sinh cũng vẫn tồn tại cho dù gặp phải khủng bố nhiều hơn nữa nhưng cô vẫn không buông tha cho ước mơ hạnh phúc hơn nữa cũng bởi vì tiến vào nơi này mới gặp được lý ẩn chính như khi còn bé mẫu thân đã từng nói với cô tử dạ vĩnh vãn đừng nghĩ rằng thế giới này đã cướp đoạt đi cái gì của con mà hãy nên suy nghĩ rằng thế giới này đã cho con cái gì như vậy con mới có thể hạnh phúc cái gọi là hạnh phúc là thời điểm khi chúng ta n g u y ệ n ý mới có thể nhìn thấy Nhất. Mồ, tứ thấp mà ờ i có trước chúng chính Đó thể mặt ta khiển lộ là ra lúc này tại quần dương quán lý ẩn cuối cùng quyết định không tiếp tục đề cập tới chủ đề có liên quan ác ma nữa tuy chấp hành quyết tự chỉ thị thường thường cần có chút mạo hiểm nhưng mà các loại tình huống này nguy hiểm rất là lớn làm cho hắn trong quyết định có chút khó khăn mà mộ chung thận thì chấp nhận kiến nghị của lý ẩn lý ẩn hít sâu dùng tay trái cầm b ú t bắt đầu giả tạo phòng thư hồi âm đầu tiên không nên nói rõ về danh tự của tiểu nữ hài có thể trích dẫn quyền v ằ n đoàn hồi âm của nữ quỷ kế tiếp chính là phải nghĩ biện pháp chuyển hướng chủ đề l i ế n ngang chủ đề liên quan tới ác ma kia cũng đừng nói nữa dù sao hắn đã rời khỏi cho tới nay ta đều d ồ vào nỗi nhớ n g ư ơ i mà một mực chèo chống cho đến bây giờ n g ư ơ i cũng như vậy chứ chính n h i ề u phụng t h ư trước ngươi từng nói cho dù có quên mất bộ dạng của bầu trời và đại dương ta cũng không bao giờ quên đi chung mạo của ngươi cho dù chỉ trong một cái chớp mắt cũng chưa từng có ai biết khi đến đây bỗng nhiên mồi dung thần nói hãy lấy lầu trớn một đoạn này tốt nhất là nên bỏ đi ta cũng không quên đi dùng mạo của người không quá thỏa đáng đi à ừ như thế nào không thỏa đáng lý ẩn chưa minh bạch ý tưởng của hắn nghi hoặc hỏi hai người này yêu nhau k h ô người quên dùng mạo của đối p h ơ n trưởng dung thần nói n g gì Thì có lắc lắc kỳ lạ Lý lầu trưởng, dung thần lắc đầu Mô cẩn thận suy nghĩ đi chúng ta cũng không biết dùng mạo của hai người bọn họ ra sao nếu như mà ấn kế tiếp n h i ệ m lý ngàn hồi âm hỏi là người quả nhiên còn nhớ rõ không vậy người hình dung một chút bộ dáng của ta đi chúng ta chẳng phải là ấn sông rồi sao lý ấn ghe sông cảm giác tuy có chút gượng ép nhưng mà cũng có vài phần đạo lý đôi chứ tuy nhiệm lý ngang không có khả năng trực tiếp hỏi như vậy nhưng mà cũng vẫn có nguy hiểm tồn tại vẫn là nên bỏ đi lý ẩn đem tờ giấy vò thành một cục ném qua một bên lại bắt đầu viết lý ngang chủ đề liên quan tới ác m a chúng ta đừng nhắc tới không phải hắn đã ra đi rồi sao chúng ta cần phải tin tưởng lẫn nhau mới có thể nên đón hy vọng tình yêu của chúng ta khắc sâu mãnh liệt tới như vậy cha mẹ bên ngoài nhìn thấy chúng ta thống khổ chắc chắn sẽ không đành lòng chúng ta nhất định phải có lòng tin chỉ cần chúng ta yêu nhau sẽ không có khó khăn nào mà không thể vượt qua được đây đều là từ ngữ để giả tạo hồi âm mà lý ẩn và tử giả đã từng cân nhắc qua rất nhiều bất quả bởi vì không có cách nào hiểu rõ quá trình yêu đương giữa hai người chỉ có thể thông qua tâm sự của hai người gửi tới đối phương ở trong thư để phán đoán Hai người ôm thái độ tình yêu sinh tử, Hy vọng có thể cùng nhau đắm cho Cho chỉ nghĩ thương thư tính nhưng vẫn không tay giai người tới biểu vọng cùng nên ngữ trong văn cần ẩn song vẫn yên lòng được ôm đắm tử từ đạt tuy viết độ đầu yêu yêu Ly có bạc lão là ra ý đọc lại một lần nữa sau đó sửa chữa một chút cuối cùng coi như viết xong lý lầu trốn à người chưa từng viết thư tành sao mô chung thần xem xét bức thư nói ta cảm giác văn tự tuy là lưu l ó t nhưng mà có chút giả lý nhẫn cười khổ vốn chính là giả dối ta cũng không phải là tùng vị hạnh Chỉ hai biết là n g ư ờ i này nhau yêu rất hoàn toàn chính xác à môn dung thần cũng đồng ý với ý kiến của lý dẫn về tình yêu giữa hai người chúng ta cũng không là rõ ràng lắm chỉ biết là lý ngàn hôn vị hạnh trước sau đó hướng cô ta thổ lộ mà vị hạnh thì cũng có ý nghĩ yêu thương với lý ngàn biết rõ điểm này cũng không có ý nghĩa gì hơn hai mươi năm trước đều là nam tính truy cầu nữ tính không giống như hiện tại nam truy nữ nữ truy nam đã sớm không còn lạ hiếm lạ nữa rồi không có biện pháp tiếp tục thu hoạch về tình báo ác mà thật lý à à đáng đối điểm để dung thần thật với điểm này vẫn tiếc thật rất với mô kỳ nhưng mà lý ẩn nhìn hắn cũng không phản cũng bác bởi v h ắ nói cũng có đạo lại ý Lý l ẩn nhìn nội dung mình đã viết cảm thấy không còn vấn đề gì nữa vì vậy đem lá thư gấp lại bỏ vào trong phong thư phía ngoài viết lý ngàn thân yêu như vậy đi đưa tình thôi n g u y ệ t anh quán bên kia vẫn còn thời gian nhưng mà lý ẩn phải lập tức đem thư xuống có nên nhìn lại một lần nữa không lý lầu trưởng chính là cái đoạn cuối cùng n g ư ờ i viết thêm ấy đoạn đòi d u n g cuối cùng lý ẩn kỳ lạ lý ngang kế tiếp tạm thời cứ đừng đưa lại hồi âm cho ta chúng ta chỉ cần chờ đợi chúng ta chỉ cần cùng chờ đợi thời khắc h y v ọ n g tiến đến tuy là tạm thời phân cách Nhưng mà trong nội tâm chúng mà tâm ta, đây ố i mãi mãi tin, nội phương Cho không trường luôn tồn truyền t dù m vẫn viết luôn nhớ tới nhau, không phải sao. Đợi đến khi ta thật sự rất rất nhớ người, người phải khi thật thư cho tới ta rất rất Đợi sao? sự sẽ đ â là đ ố i sách mà tử chạ và lý ẩn nghĩ ra trong trường hợp chú hộ ở hai biệt quán phải nhất định giả tạo hội âm còn không bằng thừa cơ hội này thì đối phương đừng nên ghi hội âm cho dù đối phương chưa chắc đã nghe nhưng có thể làm gián đoạn cái liên hỏa này Vậy và về luận cập yêu nói cái này là lộ quyết là là lộ Lý Lý muốn buổi quyết Nếu nói sinh ẩn cho rằng rất không có khả năng Nhưng dù khả năng Cũng nếm ẩn từng như song phương đồng có cái hơi giả Tại tối tới thời phải giả tạo hồi chỉ cho cho mịch chút sao thị khả khả thử thảo một tự rất tử tự tạo dù mờ xem âm đề Đã Như vị ậ y này trong hội âm sẽ viết, thỉnh tử trạ viết thư xong người đừng nên cũng tính. ghi hội hội âm âm. sẽ v đã Lúc hành người tạm thời không cần ghi hồi âm cho ta linh hồn của chúng ta thủy t r ù n g luồng tường giao cùng một chỗ cho dù không truyền tin c ũ n g đ ồ n g dạng có thể hiểu rõ tâm ý của nhau chúng ta yêu s ẽ không bởi vì không ghi chép trên giấy mà mất đi ý nghĩa cũng sẽ không bởi vì không có thư tự mà nhạc đi sắc thái thỉnh người đối với ta có lọc t i n ta vĩnh viễn yêu người đợi đến lúc ta muốn truyền tình ta sẽ, sẽ viết thơ cho người doanh tiểu thư xem xét một đoạn này bạch vũ có chút khẩn trương cái này vẫn có thể chứ muốn nữ quỷ không ghi hội âm sao không biết chỉ có thể đánh cuộc thôi tuy giả cũng không tưởng đối với cái tin i thực cũng không có này n kỳ h ề lắm Bất quả, ít nhất ít thư quả phong n à k hai ô n đến phương giận g đối mức làm cho đối phương tức cho h Tuy hai người đều một m ậ c truyền tin nhiều lần thế nhưng đã thư tính qua lại tạm thời cũng đã đủ rồi chỉ dừng lại trong một chút lát thời gian thì như thế nào Ly ẩn cùng mộ chung thần đi xuống dưới tầng、hầm. Phong、Dục、Hiển vẫn ngồi trên bậc thang Dục bậc mộ hầm đi dưới Nhìn phiến Phong tiền sinh、Ly、ẩn quyến phía thấp dọng hỏi dưới người cửa sắt dọng Ly không có thư tính tống suất chứ không có phong dục hiển cũng đồng dạng thấp giọng trả lời không có tống suất thư tính lý ẩn an bài phong dục hiển trong c h ừ n là vì hắn không tin được một c h u n g thận cái độ biến thái này lý ẩn đối với hắn là một trăm hai mươi lo lắng l ý ẩ n c ầ m bức thư từng bước một hướng về cửa sắt đi đ ế n đây là lần g ử i đ ầ u t i ê n giả tạo hồi âm hắn tự nhiên rất k h ẩ n trưởng tuy đã đọc lại r ấ t nhiều lần nhưng mà t r o n g n ộ i t â m l ý ẩ n vẫn p h i t h ư ờ n g b ấ t đ ị n h đi đ ế n t r ư ớ c cửa sắt tay c ầ m phong thư đưa đ ế n t r ư ớ c cửa sổ vương tay do d ự một chút mới chậm chạp gõ gõ vài cái gõ cửa liên đại biểu không thể nào đổi ý kế tiếp và dày thời gian đội với lý ẩn mà nói lại cực kỳ và giặt giặt trong cửa sổ u ám canh tại trắng n õ n kia l à lần nữa thò ra cầm lấy phong thư lý ẩn cũng là cửa ngát tinh thần trấn g định nhưng tim lại đập không ngừng hắn đi về phía bậc thang g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m cánh cửa sắt Phong hồi âm giả âm thời ạ o có k ả năng bị phát hiện không mà đoạn cuối cùng trong hồn ngừng không bị bức phát thư thể thư hay h viết t cuối Mà làm có quỷ gian từng phút từng giây trôi qua trong không khí tiếng thích thở có chút nặng nề một giờ trôi qua tâm thần lý ẩn dần dần thả lỏng cưa sắt trước mắt không có bất kỳ biến hóa nào giả tạo hồi âm có lẽ thành công rồi hả nhưng hắn cũng không dám thật sự buông lỏng hắn có chút lo lắng quy có phải đã xuất hiện ở tầng trên rồi không trước mắt vân đàn trong thời gian chỉ định quyết t ự nên không có cách nào ly khai khỏi biệt quán với tình huống này mà quỷ hồn xuất hiện trốn cũng không có biện pháp trốn mà nhắc nhở sinh lộ đón chừng đã cấp đủ quý tùy thời có thể triển khai giết chóc đối với ba ọ n hắn、Ly、ẩn biết rõ, giá tạo hồi Lý biết giá rõ âm y mục tiêu h người cũng không n ba người ngay cả nói chuyện căn bản cũng không dám dù sao quỹ cách bọn hắn gần như vậy ai mà dám thảo luận quỹ có bị lừa hay không chứ thậm chí cả gửi tình nhắn nhưng vấn đề là hắn phải nhất định đánh bạc không đánh bạc thì ngay cả một tia phần thắng cũng không có ba người ngay cả nói chuyện căn bản cũng không dám dù sao quỷ cách bọn hắn gần như vậy ai mà dám thảo luận quỷ có bị lừa hay không chứ thậm chí cả gửi tin nhắn cũng không dám lại trôi qua một giờ thời điểm gần tới m ộ ư ơ i một giờ năm phút cửa sắt trước mặt vẫn không hề có động tĩnh gì Cái này sự sẽ không lý ẩn bên kia đã qua thời gian dài như vậy cũng không biết tình huống như thế nào cô cũng không dám gọi điện thoại hay là gửi tin nhắn đến hỏi tư i ạ bảo trị biểu lộ bình tĩnh cường ép bất an trong lòng xuống vương tay gọ cửa sắt sau đó cánh tay gầy còm hiện ra từ trong bóng tối bắt lấy lá thư x o n g lập tức trục vào thương quan miên đằng sau hai tay đã nắm sẵn độc châm một khi có vấn đề xảy ra l i ề n không do dự phóng ra ngoài cô có lòng tin lập tức bắn ra được hơn hai mươi căn độc c h â m thậm chí đã chuẩn bị xong một quả lựu đạn c u ộ c quyết định một khi q u ỷ từ bên trong đi ra trước bắn độc c h â m sau sẽ đem lựu đạn ném ra ngoài mà bạch vũ không ngừng áp đảo cảm giác sợ hãi thế nhưng mà toàn thân vẫn là run rẩy cái này dù sao cũng là hồi âm giả tạo à nếu không phải nhà t r ò cho phép giả tạo hồi âm Chú cái cũng có cập cũng có được. cũng cho chủ hộ có hắn không thể như Minh hồi không pháp hộ thể hồi giúp bọn biện biết gàng nào trọng yên lá dám Sát giả điểm tối giả làm là Quyết tự, tạo một tâm tạo âm, âm. vậy. Đây yếu quê đề hiện tại liền xem phong thư hồi âm này có thể lừa gạt được nữ quỷ hay không